Nam tử này chính là người siêu thoát của thế giới đại ác, liên thần. Chủ thượng tốc độ áp sát của thế giới đại ác tiến về phía trước tiên, rõ ràng đã tăng nhanh hơn. Thiên cương trầm giọng nói. Liên thần nhìn về phía xa, khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, sau 10 ngày nữa, bốn giới hợp nhất. 10 ngày sau, thiên cương đột nhiên sợ hãi kêu lên lên. Ngày xưa không phải dự đoán 100 năm sau Lúc này mới được bao lâu Lại chỉ còn có 10 ngày nữa 10 ngày Nhanh như vậy sao Minh Vương cũng kinh ngạc nói Liên Thần gật đầu một cái Thời khắc bốn giới hợp nhất Ta sẽ điều động lực lượng của thế giới đại ác Để có thể vượt qua được thời khắc bốn giới hợp nhất Thiên cương, minh vương, bản tôn giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Xin chủ thượng cứ phân phó. Hai người lập tức lên tiếng trả lời. Thời khắc bốn giới hợp nhất, hai người các ngươi theo thuộc hạ của mình tới bắt Bạch hộ đại đế cho ta. Nếu như hắn phản kháng kịch liệt, giết hắn đi, lấy tế đàn đại đế đến cho ta. Liên thần thẳng nhiên nói. Tôn lệnh. Hai người lên tiếng trả lời Chủ thượng Chúng ta không làm tròn chức trá Bằng không đã không làm mất đi cơ nghiệp ở thế giới thứ nhất Chỉ có thể dựa vào một vài mật thám không ngừng dùng mạng bài truyền tin lại đây Minh Vương lập tức xin lỗi nói sắc mặt thiên cương lập tức trầm xuống Tuy rằng Minh Vương thỉnh tội Nhưng Minh Vương căn bản không phạm phải sai lầm lớn nào. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fm. Wow. 12 chương 1544 giới sẽ lập tức hợp nhất. Đời ai hoàn toàn là do mình lúc trước không ngừng phạm sai lầm mới dẫn đến cục diện như hôm nay. Rõ ràng cho thấy Minh Vương đang ở trước mặt Liên thần quở trách mình. Chủ thượng thuộc hạ không làm tròn chức trá Thiên cương không có cách nào phản bác Chỉ có thể oán hận nói Liên thần đứng phía trước Thần sắc thoáng co giật Tiếp theo hắn lại hồi phục như ánh mắt buồn bã Nhìn cục diện phía trước Người phía trên cũng không hy vọng Người phía dưới bền chắc như thép Bọn họ có mâu thuẫn nhỏ cũng không phải là chuyện xấu Quên đi Mọi chuyện đều đã qua rồi. Liên thần thẳng nhiên nói. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Bộ tộc các ma chuẩn bị theo bản tôn chinh chiến thế giới thứ nhất. Liên thần trầm giọng nói. Vâng. Phía sau một đám ác ma đồng thời hét lớn. Thế giới đại thiên, thế giới đời thứ nhất của Diêm Xuyên ngày xưa từng ở Vẫn là cửa thiên ma giới tại thế giới đại thiên. Lúc này, trên một đỉnh núi có một đám cường giả đang đứng từ phía xa nhìn chăm chú về phía trước. Người dẫn đầu toàn thân mặc lông vào đế vương, mặt rộng trán cao, cực kỳ uy nghiêm. Trong hai mắt hắn hiện ra ngân quang vắng thẳng ra khiến người ta cảm giác chấn động cả hồn phát. Ở phía sau người này... Là những người với dáng vẻ khác nhau Phần lớn bọn họ đều đứng với tư thế của thần tử Nhưng có ba người có vẻ ngang hàng Một người là nữ tử cực kỳ xinh đẹp Một người khuôn mặt tốn tút tay cầm phức trần Một người áo trắng như tuyết Phía sau lưng mang một thanh trường kiếm Từ trong mắt hắn bắn ra một kiếm ý xông thẳng lên trời Ở trong mắt nam tử này chỉ có một ý niệm Chiến, chiến, chiến Phu quân tốc độ tăng nhanh quá Hình như không cần bao lâu nữa sẽ va chạm vào thế giới thứ nhất Nữ tử xinh đẹp nhìn nam tử đế Vương mặt long bào cao mày nói Huyển cơ, nàng đoán không sai Mười ngày Đại khái trong thời gian 10 ngày Bốn giới sẽ hợp nhất thế đã không thể đỡ được nữa. Nam tử đế vương hiếp sâu một cái nói. Trung sơn, ngươi là người siêu thoát của thế giới đại thiên, hiện tại cũng giới chủ của thế giới đại thiên. Thời khắc bốn giới hợp nhất cần ngươi ổn định thiên hạ. Nam tử Tây cầm phức trần trầm giọng nói. Nam tử đế vương, người được gọi là Trung sơn gật đầu một cái. Huyền nguyên ta sẽ cố gắng. Chị đáng tiếc Bách Hoàng đã chết bằng không. Bách Hoàng. Nam tự áo trắng như tuyết câu mày nói. Thế giới đại thiên thuộc về thế giới xuất hiện ở kỷ thứ tư. Đáng lẽ đó phải là thế giới yếu nhất. Nhưng tất cả không có gì là tuyệt đối. Toàn thiên hạ bị mệnh số só đi ký ước. Cũng may năm đó Bách Hoàng thôi diễn tất cả, phá phong ấn khiến tất cả nhớ lại. Đáng tiếc ta lại không có cách nào bảo vệ được Bách Hoàng. Trung Sơn khe khẽ thở dài. Đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Huyền Nguyên lắc đầu một cái. Ta hiểu rõ. Ha ha, những cái khác không đáng kể. Chỉ có điều đã trăm vạn năm trôi qua Hẳn là Doan cũng đã sống lại Không biết sau khi hắn biết được kết quả Hắn có thể oán ta hay không Chung sơn hiếp sâu một cái Nam tự áo trắng như tuyết lắc đầu một cái Bằng vào sự hiểu biết của ta đối với Doan Hắn sẽ hiểu được tình cảnh của ngươi Trước mắt tất cả đều không quan trọng quan trọng chính là mệnh số. Nếu như muôn dân trong bốn giới bị mệnh số xóa đi, tất cả những thứ kia sẽ không có ý nghĩa gì cả. Nam tự áo trắng như tuyết trầm giọng nói. Kiếm ngạo, người nói không sai. Bốn giới hợp nhất. A. Lập tức phải đối mặt với kiêu hùng của bốn giới. Còn có thế giới thứ nhất với nội tình cường đại. Dân ơ, với ngươi mà nói, đó lại là chiến trường tốt nhất. Trung Sơn trầm giọng nói, Kiếm ngạo với áo trắng như tuyết gật đầu một cái. Sau 10 ngày nữa ta sẽ khiêu chiến với anh hùng trong thiên hạ. Huyền nguyên kiếm ngạo ta cần các ngư trợ giúp ta một lần. Trung Sơn trầm giọng nói, Sao? Bốn giới hợp nhất thế giới với những quy tắc, tắt tắc không giống nhau nhất định sẽ trùng kiếp lẫn nhau. Trong lúc đó, ta nhất định phải ổn định thế giới đại thiên, để đề phòng chúng ta chậm hơn một vài người. Ta cần các ngươi giúp ta bắt một đại đế về." Chung Sơn trầm giọng nói. "Bắt một đại đế sao?" Kiếm ngạo giật mình. "Không sai." Căng cứ vào sự thô diễn của Bác Hoàng ngày xưa. Thời điểm thế giới thứ nhất hợp nhất. Hẳn chính là lúc người kỷ thứ hai của thế giới thứ nhất thức tỉnh. Chính đại đại đế, mỗi người đều có nghiệp vị đại đế. Đây là thứ mà thế giới đại thiên không có. Nghiệp vị đại đế ngang bằng với thiên đạo. Thứ này quá cổ quái. Cho dù ta không thể tập hợp đầy đủ Cũng cần phải có được một cái Trung Sơn trầm giọng nói Ha, được Kiếm ngạo thoải mái gật đầu một cái Yên tâm Huyền Nguyên cũng gật đầu một cái Thế giới đại thiện Thế giới đại thiện không có giới chủ cố định sinh ra Mà một đám kiêu hùng phân chia ở khắp nơi trong thiên hạ Lúc này Một đám kiêu hùng đứng ở trên một đỉnh núi của thiên ma giới quan sát lẫn nhau Đồng thời cũng có thể nhìn thấy thế giới thứ nhất đang càng ngày càng tới gần Các vị thấy thế nào? Một nam tử tóc vàng kêu lên Hẳn không còn bao nhiêu thời gian nữa, bốn giới sẽ lập tức hợp nhất Sau khi giao lưu một hồi, một người trong đó nói Thời khắc bốn giới hợp nhất, mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm với khu vực của từng người đi. được thế giới thứ nhất. Cõi âm, vị trí chiến trường của Minh Hà Lão Tổ. Thế chi kiếm tỏa ra hào quang sáng chói. Từng đợt lưu quan chất hiện. Bốn hải đều chờ đợi thanh long đại đế điều khiển. Dù sao Minh Hà Lão Tổ cũng quá mạnh mẽ. Chỉ một phân thân của Minh Hà Lão Tổ đã khiến Thanh Long Đại Đế phải liên tục lưu lại. Xong kiếm ác Tỵ Nguyên đồ dừng ở trong hư không. Thả phóng ra địa ngục A Tỵ Địa ngục nguyên đồ. Lần lượt bao vây xung quanh hai thanh thế chi kiếm. Không. Ngươi không thể làm như vậy được. Thanh Long Đại Đế sợ hãi rốn lớn. Minh Hà Lão Tổ hơi cười gàng một tiếng, ầm, trong nháy mắt bốn phân thân của Minh Hà Lão Tổ đến gần. Một thân phân của Minh Hà Lão Tổ nắm lấy một chân của Thanh Long Đại Đế, ầm, đột nhiên bị kéo mạnh trong nháy mắt quanh thân giống như Thanh Long Đại Đế trật khớp. Trong cơ thể Thanh Long Đại Đế phát ra tiếng nổ vang, A Thanh Long Đại Đế đau khổ gào thét một tiếng. Phía sau thanh long đại đế đột nhiên xuất hiện một đại đạo cực lớn màu xanh. Bên trên đại đạo, một con thanh long cực lớn đang xoay quanh. Âm! Um, thanh long đại đế thân hợp đại đạo. Trong nhất thời, đại đạo biến hình, hòa tan vào thanh long đại đế dần dần hóa thành một con rồng màu xanh hàng. Ngang! Cựu long rít gào tránh khỏi phân thân của Minh Hà Lão Tổ. Đại đạo chân Long Thật đúng là thú vị Nhưng đáng tiếc người luyện không đủ sâu Loại đại đạo này không phải dễ luyện như vậy Minh Hà Lão Tổ thẳng nhiên nói Trong lúc đang nói chuyện Minh Hà Lão Tổ vung tay lên Ẩm um, Đại đạo của Minh Hà Lão Tổ đột nhiên xuất hiện Một hát hà cực kỳ mênh môn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow! 12 chương 155 Cương Thì Diêm Xuyên Vân, Sơn Thanh Long Đại Đế. Hờ! Ác Hà chồm lên, xông thẳng vào trong tinh không. Đại đạo vừa ra, biển rộng xung quanh đều trở nên điên cuồng rung rảy, hư không xung quanh càng giao động kịch liệt. Dường như chúng bị đại đạo này làm kinh hãi. Đại đạo Minh Hà Minh Hà lão tổ khẽ mỉm cười, phung tay lên Ngang Trong đại đạo Minh Hà đột nhiên có lao một con thanh long ra Gián dấp của con thanh long này giống hệt với con thanh long do thanh long đại đế dung hợp đại đạo hình thành Cái gì? Thanh long đại đế nhất thời biến sắc Ngươi không biết sao Bản tôn nắm giữ đại thần thông không gian Minh Hà này chính là một đại không gian, một không gian hư thực. Ta muốn cái gì chỉ cần giả lập ra, sau đó lại chuyển hóa hư thực liền có thể biến hư thành thực. Minh Hà lão tổ cười nói. Cái gì? Chuyện này sao có khả năng làm được? Thần thông không gian làm sao có thể khoa trương như vậy? Chuyển hóa hư thực. Muốn gì liền có thể giả lập lại thực hóa ra được sao Thanh long đại đế cả kinh kêu lên Ngươi không tin sao Vậy xem nó có phải giống hệ với ngươi hay không Minh hà lão tổ cười nói Ngang Thanh long từ bên trong minh hà lao ra Liền ầm ầm nhào về phía thanh long đại đế ầm Hai con thanh long ầm ầm sông lên Hai lực lượng giống nhau nhất thời chạm vào nhau một lần tuy hai mà một. Âm, um, âm, um, âm. Um. Hai con thanh long không ngừng xong tới va chạm một hồi. Không. Làm sao có thể như vậy được? Nó có lực lượng giống hệt với ta sao? Thanh long đại đế cả kinh kêu lên. Minh hà lão tổ nói với vẻ khôi hài. Ngươi còn chưa tin sao? Vậy lại thêm một con nữa Minh Hà lão tổ lại vung tay lên Ngang Bên trong Minh Hà thông thiên lại có một con thanh long lao ra Phóng về phía thanh long đại đế Ba con thanh long ở trong không trung điên cuồng va chạm vào nhau Thanh long đại đế càng đánh càng chinh hãi. Đây Đây đều là mình sao Bởi vì có nghiệp vị đại đế, thanh long đại đế mới không bị đánh bại bởi hai con thanh long khác. Nhưng Minh Hà kia quá mức khủng bố. Sau một lúc, Minh Hà lão tổ lại vung tay lên. Ngang, ngang, ngang. Lại có 8 con thanh long bay ra. Mười con thanh long đồng thời vây đánh về phía thanh long đại đế. Thanh long đại đế. Phía xa. Nhóm người cương thi diêm xuyên Minh Hà thật là quỷ dị Minh Hà này quá bá đạo Chuyện hóa hư thật sao Hóa hư thành thật sao Nguyễn Quốc tử kinh ngạc cảm tháng nói Không thể nghi ngờ Minh Hà lão tổ tùy tiện đã hoàn toàn thể hiện ra được sự cường đại của mình Thậm chí Minh Hà lão tổ căn bản không xem thanh long đại đế là một đối thủ Hác hà thông thiên không ngừng có những con thanh long lao ra. Bản thân Minh Hà lão tổ lại đến chỗ sông kiếm A, tiệt, nguyên đồ chăm chú hai thanh kiếm cắn nuốt thế chi kiếm. Âm âm ầm Xung quanh thế chi kiếm có vô số vận thế vận quanh, dường như đang điên cuồng giải vua. Ngươi còn vụ hóa chưa tỉnh, giải vua cũng vô ích. Minh Hà lão tổ thẳng nhiên nói. Âm âm âm, đại chiến ròng rã suốt một ngày. Suốt một ngày đó, cuộc đại chiến ở đây căn bản là nghiêng về ngược một phía. Xung quanh thanh long đại đế đã có 100 con thanh long. 100 con toàn bộ đều có thực lực của thanh long đại đế. Trong lúc nhất thời, mặc dù có tế đàn đại đế, thanh long đại đế cũng cảm thấy cực kỳ ướt ướt. Toàn thân thanh long đại đế đều là vết thương. Mặc cho những con thanh long này điên cùng chà đạp mình. Âm, um, âm. Um, hai tiếng nổ vang lên. Thế chi kiếm hoàn toàn vỡ thành từng mảnh tiếp theo bìa tịt, nguyên đồ thu nạp. Vù. Xong kiếm phát ra tiếng rung. Trong nháy mắt, vô số trường kiếm của các kiếm tu trong thiên hạ cõi âm đều rung lên theo. ha ha hà. Hai người các ngươi cảm thấy rất hả hê sao. Trở lại cố gắng luyện hóa thế chi kiếm đi. Minh Hà Lão Tổ cười nói. Tiếp sau đó, hắn vung tay áo lớn một cái thu song kiếm A tiệt, nguyên đồ vào trong tay áo. Minh Hà Lão Tổ lại quay đầu nhìn về phía một chiến trường khác. Thanh Long Đại Đế bị 100 con thanh long bắt nạt, miệng phun máu tươi. Sương mặt sương mũi Uy, đây là do ngươi tự mình tìm lấy Minh Hà lão tổ khẽ mỉm cười nói Vung tay áo lớn một cái Âm Trong nháy mắt hát hà thông thiên cắn nuốt một đám thanh long Nhất thời Một con thanh long tan thành một làn khói san tiếp theo biến mất không thấy nữa Chỉ còn lưu lại một mình thanh long đại đế với vẻ mặt nghi ngờ không thôi Lúc này hắn nào dám lại lỗ mạng với Minh Hà Lão Tổ nữa? Minh Hà Lão Tổ nhìn dáng vẻ của Thanh Long Đại Đế, nhất thời tâm tình vui sướng. Ha ha ha ha ha Minh Hà Lão Tổ cười lớn, thu hồi phân thân, biển máu, Minh Hà. Tiếp theo trong tiếng cười lớn, Minh Hà Lão Tổ phóng nhanh về phía Bắc Ngoại Châu trong chết mắt không còn hình bóng, vù. Thanh Long Đại Đế đột nhiên thở vào một hơi. Minh Hà Lão Tổ. Từ trước đến nay hắn không biết Minh Hà Lão Tổ lại kinh khủng như vậy, cường hãn như vậy. Nhìn lại bản thân mình, Thanh Long Đại Đế nhất thời cười khổ một hồi. Khổ cực vô số kết quả lại là công giả tràn. Đây, phía xa Cương Thi Diêm xuyên gầm thét một tiếng. Vâng. Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên, Hóa Thê Lương và 12 quốc thú Chiếp Tôn Đại Trăng, lao về phía Thanh Long Đại Đế. Sao? Thanh Long Đại Đế đột nhiên phát hiện, nhất thời biến sắc nhìn lại. Con dân thiên hạ Đại Trăng nghe đây. Trẩm cần lực lượng của các ngươi. Giơ tay phải của các ngươi lên. Trẩm mượn lực lượng. Giúp trẩm tiêu diệt Đại Đế. Để đại trăng thăng cấp thiên giới. Cương thi diêm xuyên quát to một tiếng âm thanh ầm ầm truyền khắp thiên hạ đại trăng. Thập nhị đại trận đô thiên thần sát. 12 quốc thú quát to một tiếng. Âm. Những tiếng nổ vang rung động khắp nơi. Tượng thần diêm xuyên phía trên bầu trời đại tầng thành lại hóa thân kim long khí vận 18 tám trảo. Kim Long khí vận rứt gào một tiếng. Nhờ vào đó giọng nói của Diêm Xuyên trong nháy mắt đã được truyền khắp thiên hạ Đại Trăng cõi âm. Trong lúc nhất thời. Đông Ngoại Châu. Nội Nam Châu cõi âm. Vô số bác tính ngẩn đầu nhìn lên trời. Kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của Diêm Xuyên. Tiêu diệt Đại Đế, lập thiên giới. Trong sự kiếp động. Vô số bách tính nhanh chóng dơ tay phải lên. Từng cổ lực lượng bị lấy ra tràn vào trong kim long khí vận 18 trảo. Kim long khí vận 18 trảo dường như xuyên qua thời không, nhanh chóng đã xuất hiện ở cách cương thi diêm xuyên không xa. Ẩm Lực lượng bắt tính hai châu nhanh chóng tràn vào trong cơ thể cương thi diêm xuyên. Ẩm Một đôi cánh lông cốt cực lớn ầm ầm mở ra. Mắt diêm xuyên bắn ra hồng quang, miệng chật có răng nanh huyết sắc nhô lên. Cương thi diêm xuyên mở miệng giận dữ rống lên một tiếng. A Sau khi tiếng rống đầy giận dữ phát ra, hư không rung rảy mạnh. Lực lượng của cương thi diêm xuyên đạt tới cực hạn của bản thân. Sát tin vào trận. Hóa thê lương quát to một tiếng, ầm, một đạo tinh quang giống như vượt qua thời không, xông vào thập nhị đô thiên thần sát của Đại Trăng. Vạn Long vẫn thế. Phía xa truyền đến giọng nói của hữu cốt tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 156 nghệnh số là chân Long. N. gan ngang. Vô số tiếng kêu của Long Mạch Đại Địa vang lên. Lực lượng vận thế cuồn cuộn xông thẳng vào thập nhị đô thiên thần sát. Thập nhị thần sát, hợp lại. 12 quốc thú chiếc tung quát to một tiếng. 12 đại trận đô thiên thần sát bao quanh Thanh Long Đại Đế và Cương Thi Diêm Xuyên. Nhưng 12 đại trận đô thiên thần sát vẫn chưa ra tay, chỉ bao vây xung quanh mà thôi hóa thê lương tinh sát, hủy khúc tử vận thế, hai lực lượng một trên một dưới đè ép 12 đại trận đô thiên thần sát. Lực lượng sát khí cuồn cuộn, ầm ầm la về phía thân thể cương thi diêm xuyên. Tất cả lực lượng mọi người có thể thi triển đều rót vào trong thân thể cương thi diêm xuyên. Mặc dù thân thể cương thi diêm xuyên cực kỳ cường hãn Nhưng do lực lượng quá cường đại, khuôn mặt hắn cũng nổi lên gân xanh. Lực lượng khiến xung quanh thân thể hình thành năng lượng giống như tia chớp màu vàng kim. Diêm xuyên. Thanh Long Đại Đế cả kinh kêu lên. Thanh Long Đại Đế, mối thù ngày xưa cũng nên tính toán một chút rồi. Khuôn mặt cương thi Diêm xuyên trở nên dữ tận nói. Nói xong, cương thi diêm xuyên cũng mặc kệ thái độ của thanh long đại đế, thân hình cương thi diêm xuyên ầm ầm xong thẳng tới. Cương thi diêm xuyên với thực lực thập tam trọng thiên. Điều động lực lượng bách tính của 72 cương vực và hình thái hóa thân thân thể tướng thần. Lực lượng trực tiếp đạt được thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thêm vào 12 đại trận đô thiên thần sát. Tinh sát. Vận thế hội tụ Về phương diện phương diện lực lượng Cương thi diêm xuyên dĩ nhiên có được uy lực của thập lục trọng thiên Trong nháy mắt cương thi diêm xuyên quay về phía thanh long đánh tới Ngang Thanh long phẫn nộ Một trạo đánh tới Khuôn mặt cương thi diêm xuyên đầy giữ tận Một quyền đánh tới Ẩm um. Quyền trảo chạm vào nhau, hư không nhất thời bị nghiền nát vô số, rắc, vuốt rồng nhất thời bị đánh gãy. Thanh Long Đại Đế vốn đã bị trọng thương, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Lực lượng của Cương Thi Diêm xuyên thật cường hãng. Thân thể của hắn lại cường hãng hơn so với mình. hạng giá áo túi cơm như ngươi cũng dám sao. Thanh Long Đại Đế căm giận nói. Hắc Long. Cương thi diêm xuyên rống to một tiếng. Âm um. Đại đạo Hắc Long ầm um, ầm um, tuôn ra. Thân hình Cương thi diêm xuyên chết hiện một cái thân hợp đại đạo. Ngang. Đại đạo Hắc Long cũng đang biến hình, đột nhiên hóa thành một con cự long màu đen. Con cự long màu đen còn lớn hơn gấp rưỡi so với Thanh Long. Ngang. Hắc Long rít gào một tiếng, trong nháy mắt lại xông tới dây dư với Thanh Long. A! Hai con rồng lần lượt dùng móng vuốt và miệng rồng lôi kéo cắn xé đối phương. Cùm cùm cùm. Móng vuốt. Hàm răng của Thanh Long đánh vào bên trên thân thể Hắc Long, phát ra những tiếng va chạm cực lớn giống như va chạm vào kim thạc căn bản không có cách nào phá tan được lớp da của Hắc Long. Nhưng Hắc Long lại không như thế. Ầm, um. hai trảo của Hắc Long cắm vào trong cơ thể Thanh Long, miệng rồng còn cắn chặt vào gáy của Thanh Long. Soạt, đột nhiên Hắc Long xé một cái. Nhất thời, bụng của Thanh Long bị thủng một lỗ, máu tươi trên người bắn ra. Ngang, Thanh Long đau khổ gào thét. Nhưng Hắc Long dường như đang vô cùng hưởng thụ. Máu tươi của Thanh Long văng vào trên thân thể của Hắc Long, lập tức bị lớp da bên ngoài thân thể Hắc Long hấp thu, Trong chết mắt hút vào trong cơ thể Hắc Long. A! Hắc Long càng lúc càng hưng mãn. Thanh Long bị phá thủng bụng lại càng lúc càng suy yếu. Hắc Long và Thanh Long lại dây dưa thêm nửa ngày. Răng rắc. Hắc Long đã cắn đứt cổ của Thanh Long. Ngang. Hắc Long hưng phấn rứt gào một tiếng, mở nhanh chóng miệng nuốt chửng. A! Thoáng một cái, Hắc Long đã hoàn toàn nuốt Thanh Long vào trong bụng. Thân thể của Thanh Long đại đế tử vong. Giữa không trung chỉ còn lưu một phần nghiệp vị đại đế. Ngang. Hắc Long hung phấn ngửa mặt lên trời rứt gào. Mơ Thanh chống động thiên hạ cõi âm. Trong nháy mắt, tất cả cõi âm đều vang vọng tiếng hắc long rít gào. Trong tiếng rít gào, hắc long nhanh chóng luyện hóa cắn nuốt Thanh Long. Quanh thân hắc long nhất thời phồng to lên. Đồng thời, phía dưới hắc long đột nhiên xuất hiện tế đàn thiên địa tập khí vị. Tế đàn thiên địa ầm ầm rơi vào bên trên tế đàn đại đế. Ầm Hai tế đàn va chạm, nhanh chóng dung hợp với nhau. Trong lúc H hát Long bành trướng thân hình cuốn quanh tế đàn đại đế quanh thân Hắc Long phát ra một khí tức cường đại. Hátt Quan sông lên tận 9 tầng trời. Âm âm ẩ. Bên trên biển rộng tất cả đều là tiếng long cốt kêu vang Từng luồng hắc khí bao phủ xung quanh Hát Long, Cách đó không xa, 12 đại trận đô thiên thần sát đã được thu hồi. 12 quốc thú chiếc tôn, hóa thê lương, huyện cốt tử hội tụ một chỗ chờ đợi kết quả bên trong hắc khí. Ngao đông, ngươi làm Long Hoàng nhiều năm như vậy, hiểu biết đối với Long tộc hẳn không ít. Thiên đế và đại đạo dung hợp hóa thành hắc Long. Tại sao ta lại cảm giác có phần quái lạ? Nhâm thử hiếu kỳ nhìn về phía Ngao Đông. Ngao Đông khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Đại đạo Hát Long này của Thiên Đế còn có đại đạo Thanh Long của Thanh Long Đại Đế lúc trước. Sau khi hai đại đạo dung hợp biến thành rồng, chắc hẳn là chân Long. chân Long. Nhâm thử không hiểu nói lại. Ngao Đông gật đầu một cái. chân Long không phải là Long Tột. Long tột nói đến đều muốn tiến hóa tới chân long. Nhưng đáng tiếc chuyện này quá khó khăn. Tiến hóa? Ta biết rồi. Tột cá chép. Sa tột. Quy tột. Thậm chí mã tột dường như đều từ bỏ tiếng hóa về bản tột. Có thể tiến hóa theo hướng của long tột. Sa hoàng trầm giọng nói. Không sai, nói chuẩn xác chính là tiến hóa về phía chân long Nhưng đáng tiếc, đây là một con đường vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngao Đông giải thiết. Tại sao? Nhâm thử không hiểu nói. Chân lông có nghĩa là gì? Sà Hoàng trầm giọng hỏi. Chân long chính là trời. Trời chính là chân lông. Trời không có hình không có trạng thái. Minh mông vô biên Không ai có thể miêu tả được hình thái cụ thể Trời như thế nào Hình thái của trời chính là chân long Ngao Đông giải thiết Trời Mọi người nhìn về phía Ngao Đông Thiên điện không phải do 3.000 thiên đạo diễn biến mà thành sao Vậy nó có liên quan gì với chân long Bạch đế thiên cao mày nói Ngiao Đông lắc đầu một cái. Ta không biết tổ tiên Long tộc chỉ từng có một một truyền thuyết. Hình thể của mệnh số chính là Chân Long. Vù. Trong lòng mọi người đột nhiên trầm xuống. Hình thể của mệnh số là Chân Long. Gần như mọi người đều đồng thời nhìn về Hắc Long đang bị hắc khí bao phủ phía xa. Các vị, những cái khác ta không biết. Sau này chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Ngao đông lại nói. Mọi người gật đầu một cái ánh mang dẫn theo một tia sùng kến nhìn phía thiên tử chân lông ngoài xa. Ngang! Tiếng rồng gầm rít gào. Một tiếng động rất lớn phát ra, ầm ầm đánh tan tất cả hắc khí xung quanh. Cương thi diêm xuyên hồi phục lại hình thái lúc trước. Cương Thì Diêm xuyên mở hai tay ra. Đôi cánh lông cốt màu đen cực lớn phía sau lưng có hắc khí vần quanh. Miệng nhô ra cặp răng nanh hướng về phía mặt trăng cõi âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 157 thiên giới đại trăng. A Cương Thì Diêm xuyên hét lớn một tiếng. Mặt trăng khổng lồ nhất thời rót xuống một luồng ánh trăng, song thẳng vào trong miệng cương thi diêm xuyên. Trong nháy mắt dưới chân tế đàn đại đế cũng rót lực lượng vô tận vào thân thể cương thi diêm xuyên. Thân thể cương thi đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Ẩm. Tiếp theo, một khí tức cuộn trào hình thành sóng gận khuyết tán về phía xung quanh. Vù. Cương Thi thỏa mãn thở vào một tiếng Âm Diêm xuyên thu hồi cánh lông cốt cực lớn Răng nanh cũng thu hồi Khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu Thập tứ trọng thiên Diêm xuyên đột nhiên nắm chặt nắm đấm Trong mắt lón ra một sự thỏa mãn Rốt cuộc hắn đã hồi phục lại tu vi của đời thứ nhất Nhìn tế đàn đại đế dưới chân Mượn tế đàn đại đế này Rốt cuộc cương thi diêm xuyên đã đạt tới thập tứ trọng thiên. Chúc mừng thiên đế, thăng cấp thập tứ trọng thiên. Ánh mắt hóa thê lương khá độc, liếc mắt là đã nhìn ra điểm không giống. Chúc mừng thiên đế. Nhất thời, một nhóm người đều lên tiếng chúc mừng. Không, hẳn là phải nói chúc mừng đại đế. Ánh mắt huyện cốt tự sáng ngời nói. Chúc mừng đại đế. Mọi người lại nói, vù, trẩm vốn còn tưởng rằng phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Không nghĩ được tế đàn đại đế này lại có uy lực lớn như vậy. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn tế đàn đại đế nói. Mọi người cũng cảm khái nhìn về phía tế đàn đại đế dưới chân Cương Thi Diêm Xuyên. Cương Thi Diêm Xuyên lại ngẫm đầu nhìn lên trời hét lớn. Con dân thiên hạ Đại Trăng nghe trẩm mượn lực lượng bắt tính, bây giờ đã tiêu diệt được Thanh Long Đại Đế. Ngay lập tức thiên đình Đại Trăng cõi âm sẽ thăng cấp Đại Trăng thiên giới. Đại Trăng Vĩnh Hằng, vạn Cổ Trường Tồn, âm. Trong cơ thể diêm xuyên bỗng nhiên có một con kim Long khí vận bay ra. Kim Long khí vẫn rứt gào một tiếng, điên cuồng bay về phía Đại Tần Thành. Đồng thời trong tiếng rồng gầm, giọng nói của cương thi diêm xuyên truyền đi vang vọng khắp thiên hạ. Ngang! Trong lúc nhất thời, hai châu cõi âm 72 cương vực tất cả đều là giọng nói của cương thi diêm xuyên. Thiên giới! Gần như tất cả bách tính đều ngẩn người. Mà giờ phút này đại tần thành đang điên cuồng thu nạp khí vận công đức vận thế, vận đạo khắp nơi. Trong lúc nhất thời, phía trên đại Tần thành có khí tức may mắn trùng thiên, chói lọi khắp nơi. Công đức Khí vận Vận thế Vận đạo vô tận hội tụ Hóa thành từng dạy ánh sáng Không phân biệt được có bao nhiêu màu sắc Cực kỳ chói mắt Hư không hạ xuống vô số phổ lộ cam lâm Phổ lộ cam lâm rơi xuống Vô số tu giả nhất thời cảm thấy toàn thân khoan khoái Một vài người có tu vi thấp lập tức được đột phá Tiên nhạc vang vọng trong khắp tất cả đại trăng thiên giới Vô số huyện ảnh tiên cầm thần thú đang bay lượng khắp nơi Tất cả thiên hạ đại trăng cõi âm đều chìm trong sự vui mừng Đại đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi Đại trăng vĩnh Hằng Phạm cổ trường tồn. Khắp nơi đều là những tiếng hoang hốt. Cõi âm như vậy tại Dương gian nhân thân Diêm Xuyên cũng đã chạy tới hàm Dương Thành. Con dân thiên hạ Đại Trăng nghe đây. Trẫm đã giết chết chú tước Đại Đế. Ngay lập tức thiên đình Đại Trăng Dương gian thăng cấp thiên giới Đại Trăng. Đại Trăng Vĩnh Hằng, vạn cổ trường tồn. Âm. Trong nháy mắt khắp đông ngoại châu dương gian vang vọng giọng nói của Diêm Xuyên. Tiếng hoang hô truyền vang khắp thiên hạ. Đại đế phạm túi phạm túi phạm vạn túi. Đại trăng vĩnh Hằng phạm cổ trường tồn. Xung quanh hai thành hàm dương thành, đại Tần thành đều có 3.000 thiên đạo vần quanh. Dường như ngay cả thiên đạo cũng chúc mừng thiên giới đại trăng được thành lập. Cùng lúc đó tại Tây Ngoại Châu, con dân thiên hạ Đại Chú nghe đây. Ngay lập tức thiên đình Đại Chú thăng cấp thiên giới Đại Chú, Đại Chú Vĩnh Hằng, Phạm Cổ Trường Tồn, Âm. Um, Đại Trăng, Đại Chú thăng cấp, khí tức mạnh mẽ truyền khắp nơi trong thiên hạ. Vô sáu cường giả trong thiên hạ đều dừng tất cả mọi việc lại, nhìn về hai hướng. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ biến hóa quá nhanh. Trong một sơn cốt trường sinh đại đế đã tìm được một đám thuộc hạ. Trường sinh đại đế cảm nhận được thiên địa biến hóa quay đầu nhìn về phía đông. Thiên giới đại trăng. Ha ha! Trường sinh đại đế thở dài nói. Chủ thượng, hai đại đế chú tước, thanh long đều đã chết sao? Một thuộc hạ cao mày nói. Đúng vậy các ngươi cảm nhận được sao? Ba lực hút cực lớn chấn động. Bốn giới sắc hợp nhất. Trường sinh đại đế nói. Sắc hợp nhất. Mọi người kinh ngạc nói. Trường sinh đại đế cũng không trả lời bọn họ mà ngẫm đầu lên nói. Từ hôm nay trẩm thu hồi thiên giới trường sinh. Đến lúc này, thiên giới trường sinh biến mất thiên hạ thuận theo tự nhiên. Âm! Um, thiên giới trường sinh ầm um, ầm um sụp đổ. Vô số tu giả tại Hoàng Tây Nam Châu nhất thời kinh ngạc nhìn lên trời. Dù sao, thiên giới trường sinh thành lập trong thời gian cũng chưa lâu. Vô số tu giả chỉ khe khẽ thở dài. Trong nháy mắt thiên hạ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hoàng Đông Nam Châu cửa Hoàng Kim Điện. Vù, xung quanh Hoàng Kim Điện công đức cuồn cuộn vần quanh. Xung quanh đều có vô số thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế đến đây hộ vệ. Hoàng Kim Đại Đế thu được Đại Đức chi ấm. Bất luận bên ngoài phát sinh chuyện gì. Lúc này Hoàng Kim Đại Đế đều không muốn để ý tới. Hiện tại điều quan trọng nhất của hắn chính là tăng cường tiếp tục tăng cường. Cương vực phía Đông Hoàng Đông Bắc Châu. Đông Phương bất bại đi ra khỏi Đại Điện. Mắt nhìn phía Đông. Sau đó lại nhìn về chỗ ở của Hoàng Kim Đại Đế tại phía Nam. Tiếp đó hắn lại thoáng nhìn về phía Tây. Cuối cùng Đông Phương bất bại ngẫm đầu nhìn phía Tinh Không. Giáo chủ. Vài tên thuộc hạ cung kính đi tới gần Bốn giới hợp nhất sắp tới rồi Đông phương bất bại trầm giọng nói Bốn giới hợp nhất sắp tới rồi sao Mạnh lăng thiên trong đám thuộc hạ kia kinh ngạc nói Gật đầu, đông phương bất bại trầm giọng nói Đúng vậy, bạn cũ kỹ thứ hai cũng nên trở về Bạn cũ của, của giáo chủ sao Trở về Chẳng lẽ là đi tới ba thế giới khác? Mạnh lăng thiên trợn trừng mắt nói. Đi tới thế giới đại thiện. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Cõi âm, bác ngoại châu. Cửa sở gian điện. Minh Hà Lão tổ thoải mạng thoáng nhìn về phía sông kiếm A, tỷ, nguyên đồ. Hắn lấy tay vạch trong hư không một cái. Âm. Trong hư không xuất hiện một lỗ hổng lớn trong nháy mắt Minh Hà Lão Tổ bước vào trong đó. Lỗ hổng lớn kia chậm rãi khép kính. Bên trong mơ hồ bay ra hai thiên ma. Minh Hà Lão Tổ bước vào thiên ma giới. Đón tiếp Minh Hà Lão Tổ lại là xà tinh tinh. Kính chào Minh Hà Lão Tổ. Xà tinh tinh cười nói. Phục Hy đâu? Minh Hà Lão Tổ hỏi. Bốn giới sắp hợp nhất. Vương đã đi tới đại quan sát vô cực xem bốn giới hợp nhất. Sà Tinh Tinh nói. Dẫn ta đi tới đó. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Vâng. Đại Tần Thành Cương Thi Diêm Xuyên trở về. Đứng ở trước Trung ương Điện Cương Thi Diêm Xuyên ngẫm đầu nhìn lên trời. Quần thần cung kính đứng chờ. Chúc mừng Đại Đế. Quần thần chúc mừng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow. 12 chương 158 thiên địa va chạm mạnh. Cờ. Ươm thi diêm xuyên chỉ ngật đầu một cái thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Chẩm thông qua nghiệp vị Đại Đế cảm thấy được bốn giới sắp hợp nhất. Các khanh thông báo với thành chủ các cương vực trấn an dân chúng, bảo hộ dân chúng. Trong lúc bốn giới hợp nhất, nhất định thiên địa sẽ xuất hiện va chạm xung động cực lớn. Thiên hạ rung chuyển, cần bảo vệ vạn dân. Cương thi diêm xuyên mở miệng nói. Vâng, thần sắc tất cả mọi người đều chấn động. Hủy cốt tự đứng ở một bên liền đi tới phía sau cương thi diêm xuyên. Đại đế, thế giới đại thiện truyền tin tức đến, nhiều nhất là nửa ngày nửa bốn giới sẽ hợp nhất. Huy cốt tử trầm giọng nói, Ồ, ánh mắt cương thi diêm xuyên sáng ngời. Ngoài ra, hắn còn nói, thế giới đại thiện không phải dễ hiểu như lời đồn đại. Trong đó, nước rất sâu, cường giả vô số. Huy cốt tử nhỏ giọng nói, Trầm cũng có thể đoán được, Nội tình của thế giới đại thiện chính là nội tình của kỷ thứ hai. So với nội tình của thế giới đại thiên. Tất nhiên hùng hậu hơn vô số lần. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vâng. Tuy nhiên ân oán giữa đại trăng ta cùng liên thần có vô số tầm lớp. Thần lo lắng. Đành trông chờ vào số mạng đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Trong vô cực, hình thái của thế giới thứ nhất chính là một hỗn nguyên hình cầu, bình yên trong vô cực. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy ở giữa có một đường phân cách chi thế giới thứ nhất thành hai nửa. Một nửa là dương gian, một nửa là cõi âm. Ở ba phương hướng, ba hỗn nguyên hình cầu đang lấy một tốc độ cực nhanh lao đến. Một hát, một bạch, một kim với tốc độ nhanh chóng. Dường như chỉ sau một khắc nữa sẽ kéo nhau cùng chết. Thiên địa bốn thế giới va chạm mạnh. Bốn giới càng ngày càng gần, đã sắp hợp nhất. Muôn dân thiên hạ vừa mới hòa hoãn trước biến động đại cục cực lớn trước đó chưa bao lâu. Không chú ý tới chuyện bốn giới hợp nhất. Hiện tại trong lòng vô số sinh linh giật mình. Một loại cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi miệng xuất hiện. Gần như mọi người đều ngừng tất cả mọi việc lại. Mỗi người đi ra khỏi chỗ ở của mình, ngẫm đầu nhìn lên trời cảm nhận cảm giác kinh hoàng không thể giải thích trong lòng mình. Ta làm sao vậy? Tại sao tim ta cứ đập thình thịt như vậy? Hình như chuyện gì cũng không làm mà. Ta cũng vậy. Hình như sắp xảy ra chuyện gì đó. Thật mảnh liệt. Muôn dân đều yên tĩnh tiếp tục chờ đợi xem chuyện gì sẽ phát sinh. Đây là do bốn giới tới gần nhau, nảy sinh lực hút cực lớn, vô hình trung ảnh hưởng tới muôn dân. Vù. Lại một lát sau, đột nhiên có một tiếng âm âm truyền khắp thiên hạ. Tất cả sinh linh đều trợn trường mắt. Vù. Đột nhiên. Một trận cuồng phong không thể giải thiết đến. Mọi người ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Trong vô cực bốn thái cực hình cầu càng ngày càng tiến gần lại với nhau. Thời khắc tới gần, bốn đại thiên ma giới đứng mũi chịu sao. Lực hút cường đại nhất thời hút vô số thiên ma vào trong vô cực. Các thiên ma vừa vào vô cực trong nháy mắt tan thành mây khói. Hóa thành hư vô biến mất sạch sẽ. Thế giới đại ác là thế giới đầu tiên đến thế giới thứ nhất. Vô số cường giải nhìn chầm chầm này vào tiếp xúc trong nháy mắt cuối cùng này. Gần rồi, gần rồi. Minh Hà Lão Tổ. Phục Hy Xà Tinh Tinh. Mạnh Dung Dung. Bạo Tạc Phương Thú. Mỗi người đều nhìn chầm chầm vào nơi tiếp xúc kia. Thiên ma giới ở tầm ngoài cùng đã dựa sát vào cùng một chỗ. Lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp, rốt cuộc đã tiếp xúc. Ẩm! Um, những tiếng động ầm um, ầm um vang lên trong nháy mắt tràn ngập tất cả thiên ma giới. Chấn động cực lớn xuất hiện, vô số thiên ma nhất thời bị chấn động trong nháy mắt nổ tan. 64 quẹ, định thiên ma giới Phục hy quát nhẹ một tiếng. Âm. Phục hy hét lớn trong nháy mắt truyền khắp thiên ma giới của thế giới thứ nhất. Tất cả thiên ma giới đều dừng lại một chút. Một phía khác thế giới đại ác cũng truyền tới hét lớn. Định thiên ma giới. Âm. Thiên ma giới hai giới bắt đầu tiếp xúc và chạm mạnh. Thiên ma giới vọt qua. Tiếp theo chính là va chạm thiên địa mạnh. Hướng thế giới đại ác va vào lại chính là vị trí dương gian Nam Ngoại Châu. Thời khắc này muôn dân thiên hạ chờ đợi kết quả, Nam Ngoại Châu lại nghen đón một cảnh tượng khiến mọi người chấn động. Trên tinh không trong nhất thời vô số ngôi sao nổ tung, ầm, ầm. Um, um. Trong những tiếng nổ lớn tất cả tinh không nam ngoại châu hiện ra vô số hố đen. Vô số hố đen điên cuồng hút hào quang vào bên trong. Tất cả nam ngoại châu đều âm u một mảnh. Một lực hút khổng lồ sông thẳng xuống. Phía dưới, vô số vùng đất, núi đá, thực vật, động vật, dòng sông, nước biển bị một lực hút cúng trên. A Cấu mạng! Sư Tôn, Cúc Tà, A, Nam Ngoại Châu, vô số những tiếng kêu vang lên. Vô số sinh linh bị hút lên trời, bay về phía trên không trung. Vô số kêu thảm thiết vang lên. Khắp nơi trong thiên hạ, vô số cường giả tuyệt thế đều nhớ mày quan sát. Nhân thân Diêm Xuyên đứng ở cửa triều thiên điện, nhìn chăm chú về phía Nam. Diêm xuyên với tu vi thập tứ trọng thiên, vốn thị lực không đủ. Nhưng hiện tại chân Diêm xuyên đạt tế đàn đại đế thực lực vọt lên tới thập ngũ trọng thiên. Tất nhiên hắn có thể thấy rõ cảnh tượng ở Nam Ngoại Châu. Tất cả Nam Ngoại Châu cực kỳ bao la rộng lớn đều bị lực lượng cường đại bao phủ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy Nam Ngoại Châu một mảnh âm u. Đến rồi. Tất cả thành triệt, mở ra tất cả đại trận thủ thành. Diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, Nam Ngoại Châu thiên địa đại hỗn loạn. Thế giới đại ác xuất hiện, va và chạm vào Nam Ngoại Châu. Tại đỉnh một tòa đại điện cực lớn trong thế giới đại ác. Liên thần dẫn theo vô số chủng tộc ác ma. Tập trung tinh thần chờ đợi. Điểm hai giới va chạm vào nhau là dương gian Nam Ngoại Châu sao? Đụng hay lắm! Liên thần gầm thét nói, Ẩm! Um, thiên địa va chạm mạnh tạo ra tiếng nổ rung chuyển thiên địa. Bất luận là thế giới thứ nhất hay thế giới đại ác trong nháy mắt đều bị tiếng nổ này lấp kín. Một đợt sóng trùng kích cực lớn từ Nam Ngoại Châu xông thẳng tới khắp nơi trong thiên hạ. Trong nháy mắt, tất cả dương gian thiên địa đều xuất hiện một địa chấn cực lớn. Vù thế giới thứ nhất, đột nhiên 3.000 thiên đạo bỗng nhiên ngưng tụ hiện ra. Lực lượng cuồn cuộn dân tới khắp nơi, trấn an sự va chạm do sóng trùng kích cực lớn kia gây ra. Dù vậy, vẫn có vô số trận gió bảo thổi hướng về bốn phương tám hướng trong thiên hạ. Tiếp theo tất cả khí lưu trong thiên hạ dương Giang đều hoàn toàn hỗn loạn. Thiên hạ nổi gió to. Trừ một vài cường giả ra các giống chim chỉ cần bay lên trên không trung đều bị cuốn chẳng biết đi đâu. Âm âm âm. Nam ngoại châu vẫn phát ra những tiếng nổ vang. Dưới sự va chạm mạnh, Nam ngoại châu nhất thời hỗn loạn không thể tả. Phía ngoài nhìn vào, không thể thấy rõ tất cả cảnh tượng trong Nam Ngoại Châu. Dường như thiên địa quay về thời hỗn độn Thiên đế, đã mất đi sự liên hệ với tất cả thám tử Nam Ngoại Châu. Dịch phong cao mày nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! Mười hai chương 159 thiên hạ sẽ đại loạn. M. À, dù lấy thị lực của Diêm Xuyên cũng không nhìn thấy rõ cảnh tượng tại Nam Ngoại Châu. Diêm Xuyên chỉ có thể nhìn thấy tại biên giới Nam Ngoại Châu, nước biển khắp nơi bay vút lên trời. Kèm theo nước biển còn có vô số thiên ma đang bay lượng tàn phá vừa bãi. Thế giới đại ác xuất hiện rồi. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại, ngưng trọng nói. Tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế giới đại ác xuất hiện. Ngay sau đó là thế giới đại thiện. Cõi âm Tây Ngoại Châu, ngân đón thế giới đại thiện va chạm. Cũng giống như Dương gian dưới sự va chạm cực lớn, thiên ma bay lượng, vô số sinh linh tử linh gặp xui xẻo. Tất cả cõi âm Tây Ngoại Châu, Lâm vào trong sự hỗn loạn. Cõi âm Tây Ngoại Châu, thế lực Bạch Hổ Đại Đế. Bạch Hổ Đại Đế nhìn thế giới đại thiện xông tới, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bạch Hổ Thiên Giới. Bảo vệ. Âm. Um. Bạch Hổ Đại Đế muốn hỗ tộc Tây Ngoại Châu. Nhưng đáng tiếc thiên địa va chạm mạnh, Bạch Hổ Đại Đế căn bản không có khả năng đối mặt. Âm. Um. Cõi âm Tây Ngoại Châu rơi vào trong đại hỗn độn. Đông Ngoại Châu, Cương Thi Diêm Xuyên nhất thời không có cách nào nhìn thấy hết toàn cảnh của Tây Ngoại Châu. Cương Thi Diêm Xuyên chỉ có thể nhìn thấy tại hướng Tây Ngoại Châu hào quang màu trắng và hào quang màu vàng kim bắn ra bốn phía. Hào quang đi qua, vô số oan hồn bị siêu độ trong nháy mắt. Tiếp theo là Thế giới Đại Thiên. Trong một tòa thành lớn bay trên không trung tại thế giới đại thiên, có hiện bốn chữ lớn thiên đình lăng tiêu. Một nam tử mặt Long vào kim sắc dẫn đầu, giới chủ thế giới đại thiên chung Sơn, mắt nhìn về phía xa. 3.000 thiên đạo, phòng thủ, ầm, thế giới đại thiên va chạm vào bác ngoại châu dương Giang. Trong nháy mắt bác ngoại châu hỗn loạn không thể tả. Trên mặt đất rất nhiều sinh linh đều bị cuốn lên trên không trung. Âm âm âm. Sau khi va chạm vào nhau, bác ngoại châu cũng dần dần rơi vào tình trạng đại hỗn độn. Thiên địa va chạm mạnh, bốn giới va chạm vào nhau. Từ trong vô cực nhìn tới, bốn giới gần giống như bốn hình cầu cực lớn dựa sát vào nhau. Trong đó ba cái hình cầu có một phần dính vào hình cầu ở giữa. Cũng chính là một bộ phận của các thế giới lần lượng dung hòa với Dương Giang Nam Ngoại Châu. Dương Giang Bắc Ngoại Châu. Cõi Âm Tây Ngoại Châu của thế giới thứ nhất. Trong lúc dung hòa với nhau, thế giới thứ nhất hỗn độn thành một mảnh. Bốn giới thiên ma bay tán loạn vào nhau. Dường như đang nỗ lực tranh đoạt ranh giới của từng bên vậy. Hình thái của bốn giới trở thành bốn hình cầu dính lại chung một chỗ với hình dạng hết sức hữu dị. Thiên ma giới, Phục Hy, Minh Hà Lão Tổ, Sà Tinh Tinh đều đang quan sát tất cả những điều này. Bốn giới pha chạm, bốn giới hợp nhất. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Là hợp nhất nhưng vẫn không được hỗn nguyên. Phục Hy trầm giọng nói. Vương thế nào là hỗn nguyên? Sà Tinh Tinh Hiếu Kỳ nói. Chính là thật sự dung hợp làm một, hóa thành hỗn nguyên, đương nhiên tất cả siêu thoát. Cũng có thể từ hình dạng trên thấy được. Ba giới khác dung hòa với một châu. Tiếp đó, chính là dung hòa càng nhiều châu hơn, cũng chính là dung hợp lẫn nhau. Cũng có thể nói là trùng hợp lẫn nhau. Sau khi triệt để trùng hợp làm một hình cầu, chính là hoàn toàn dung hợp làm một cũng chính là hổn nguyên. Phục Hy giải thiết. Nói như vậy, chính là chúng ta còn có thời gian. Trong mắt xà tinh tinh sáng ngời, Phục Hy gật đầu một cái. Còn có một chút thời gian Tuy nhiên cũng sắp rồi Minh Hà Lão Tổ bỗng nhiên nhìn về phía Phục Hy Phục Hy, ngươi đã chuẩn bị ngân chiến mệnh số tốt chưa? Phục Hy nhìn Minh Hà Lão Tổ khẽ mỉm cười, không nói gì Phục Hy hít sâu một hơi, nhìn về phía vô cực xa xôi Đột nhiên Phục Hy thở ra một hơi trong mắt lón ra một ý chí chiến đấu nồng đậm. Minh Hà Lão Tổ nhìn Phục Hy khẽ mỉm cười, không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì vào lúc này có hỏi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta trở về. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Phục Hy gật đầu một cái. Hoặc Minh Hà Lão Tổ đột nhiên vạch một cái. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe nước. Trong nháy mắt Minh Hà Lão tổ tiến vào bên trong thiên địa, nhanh chóng bay về phía chỗ thập điện của mình. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Thành, Nhân Thân Diêm Xuyên nhìn Nam Ngoại Châu, nhìn Bắc Ngoại Châu, hít sâu một hơi. Đại Đế, Nam Ngoại Châu là thế giới đại ác của Liên Thần. Bắc Ngoại Châu là thế giới đại thiện của Trung Sơn Hỷ cốt tử trầm giọng nói Đúng vậy Diêm xuyên gật đầu một cái Báo bẩm đại đế cõi âm truyền tin tức đến Diệt phong lập tức bẩm báo nói Sao? Lại lối đi hoàng huyền lộ cõi âm Hai đạo thân ảnh từ trong dương gian Bắc Ngoại Châu hỗn loạn tiến vào cõi âm Bắc Ngoại Châu Dịch phong nói Người của thế giới đại thiện sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động Hẳn là như vậy Một nam tử toàn thân áo trắng Đeo kiếm Kiếm ý ngút trời Thám tử chính là một cổ tiên Hắn từ phía xa nhìn tới Có cảm giác bị một kiếm đâm vào sâu trong linh hồn Hắn dừng ở chỗ đó Phải qua một hồi lâu mới lấy lại sức được. Kiếm ý trong lòng đã sụt đổ. Dịch Phong nói. Kiếm ý vô hình. Huyện cốt tử ngưng trọng nói. Là kiếm ngạo. Diêm xuyên trầm giọng nói. Một nam tử khác tay cầm phất trần. Sau khi hắn tiến vào cõi âm, xung quanh thân thể có vô số huyện ảnh giống như những đứa trẻ bay lượng. Mỗi huyện ảnh trẻ con kia đều có một đôi cánh màu trắng. Cảm giác phát ra một khí tức cực kỳ thần thánh. Cực kỳ an lành. Một thám tử khác cũng là cổ tiên. Từ phía xa nhìn tới. Trong lòng nảy sinh cảm giác an lành hạnh phúc. Lạc lối ở trong ước mơ. Thật lâu mới khôi phục thần trí. Dịch Phong nói. Đây là huyền nguyên Diêm xuyên gật đầu một cái Hai người đi về hướng nào? Huyện cốt tự dò hỏi Không biết Đang chờ đợi thám tử truyền tin tức đến Báo Từ phía xa một thám tử nhanh chóng đến đây Đến rồi Ánh mắt dịch phong sáng ngời Khởi bẩm đại đế cõi âm bác ngoại châu Huyền vũ điện gặp phải trùng kích không thể giải thiếu Hai đại cường giả xuất hiện, lao tới huyền vũ đại đế. Báo, cõi âm nam ngoại châu truyền tin tức đến. Người siêu thoát thiên cương. Minh vương xuất hiện từ cửa hoàng tuyền lộ lao về phía tây ngoại châu cõi âm. Báo, mỗi người nhanh chóng mang theo tin tức đến tập trung trước mặt diêm xuyên. Thiên địa va chạm mạnh. Dương Giang Nam ngoại châu, Bắc ngoại châu, cõi Âm Tây ngoại châu, một mảnh hỗn độn. Nhưng theo thời gian trôi đi, ba châu này hỗn loạn không thể tại chậm rải trở nên sáng rõ. Giờ phút này, gần như tất cả cường giả trong thiên hạ đều hiểu rõ thiên hạ sẽ đại loạn. Dương Giang Đông ngoại châu, Hàm Dương Thành, Thượng thư phòng Một đám trọng thần cung kính đứng trước bàn. Lưu cương bẩm báo tin tức háng vệ nhận được. Bẩm đại đế, huyền vũ đại đế đã bị giết chết. Mí mắt lưu cương có phần kinh hoàng nói. Huyền vũ bị giết chết rồi sao? Lông mày diêm xuyên nhớ lại. Là do kiếm ngạo, huyền nguyên giết sao? Huệ cốt tử ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 160 đi xứ tới Thế giới Đại Thiên. M. Ưng trăm vạn năm qua. Xem ra trong khoảng thời gian này Thế giới Đại Thiên đã phát sinh quá nhiều chuyện. Năm đó thời điểm Trẩm và Trung Sơn chiến đấu một trận cuối cùng kiếm ngạo đã là nhất thập tứ trọng thiên. 100 vạn năm qua hẳn là x a ra rất nhiều chuyện. Diêm xuyên trầm giọng nói. Một đám trọng thần đều gật đầu một cái. Dù sao huyền vũ đại đế cũng là tu vi thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Được nghiệp vị đại đế giúp đỡ. Có thể nâng tới thực lực thập lục trọng thiên. Nhưng hắn vẫn bị giết chết. Điều này nói rõ thực lực của kiếm ngạo, huyền nguyên khẳng định mạnh hơn so với huyền vũ đại đế. Báo, ngoài thư phòng truyền đến âm thanh, đi vào. Một hán vệ đi tới bên cạnh lưu cương cung kính thi lễ với Diêm Xuyên. Khởi bẩm đại đế, nơi giáp ranh giữa cõi âm Tây Ngoại Châu và nội Nam Châu phát sinh một cuộc đại chiến tuyệt thế. Cuối cùng Bạch Hổ Đại Đế bị bắt, bị áp xãi về phía Dương Giang. Hán vệ cung kính nói, Ồ, Bạch Hổ Đại Đế bị bắt sao? Trong mắt Diêm Xuyên trầm xuống, À, trước đây không lâu các sao trên không trung lập lòi. Xem ra cục diện các Đại Đế trèo lên đỉnh đã hoàn toàn đổ nát rồi. Lạ Bất Vi cười khổ nói, Tử Vi Đại Đế, Chu Tước Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Thanh Long Đại Đế đã chết. Bạch Hổ Đại Đế trở thành tù nhân. Trường sinh Đại Đế từ bỏ thiên giới. Chỉ còn lại Hoàng Kim Đại Đế. Dịch Phong gật đầu một cái. Nhớ đến lúc đầu, một đám thiên giới được dựng lên, khí thế thực sự không thể ngăn cản. Bây giờ, quần thần hít sâu một hơi. Đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên Thiên hạ đời nào cũng có anh hùng xuất hiện Vậy phải xem ai có thể là người cười cuối cùng Thế giới đại thiên, thế giới đại ác vừa xuất hiện Liền có thể thấy được vài kẻ cường thế Hai đại đế trong chết mắt, kẻ bị bắt, kẻ bị giết Đại đế tại ba giới thám tử của chúng ta lại truyền tin tức đến Thiên địa ngày xưa dưới sự va chạm đã khiến các thám tử bị thương vài người nhưng chưa chết. Tin tức truyền đến, hai giới đang nhanh chóng dung hòa. Thời khắc dung hòa. 3000 thiên đạo của từng thế giới cùng với 3000 thiên đạo ta thế giới thứ nhất của chúng đã bổ sung lẫn nhau. Dịch Phong giải thích. U, Vega war, war, M. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vương tiễn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thần có mặt. Vương tiễn tiến lên. Khanh tự mình đi tới bác ngoại châu, gặp chung sơn, giao lá thư này của trẩm tới tận tay chung sơn. Diêm xuyên lấy ra một bức thư nói. Vâng. Vương tiễn lên tiếng trả lời. Một tháng sau. Tại nơi dương gian Bắc Ngoại Châu và Thế giới Đại Thiên tiếp xúc trước tiên. Âm âm âm. Thiên địa hồi phục sáng rõ. Nhưng tất cả thiên địa Bắc Ngoại Châu vẫn đang không ngừng rung rễ. Bắc Ngoại Châu, một tòa thành bay cực lớn với tên gọi là Thiên Đình Lăng Tiêu. Thiên Đình Lăng Tiêu chính là vị trí giới chủ Thế giới Đại Thiên trên bầu trời có vô số khí số phần quang. Chỗ điện trung tâm có tên là Trường Sinh Bất Tử Điện. Trong đại điện, văn võ cả triều đang đứng thẳng. Bên trên Long ỷ ở giữa toàn thân trung sơn mặt long bào kim sắc đang ngồi. Dưới Long ỷ tỏa ra từng trận kim quang. Kim quang vắng ra, xông thẳng tới khắp nơi trong thiên địa, trấn áp thiên địa ổn định sự hỗn loạn của hai giới